Chương 58, đối với kiểu ca ngợi này, Dương Lâm Hàn vẫn duy trì vẽ mặt cười cười, cảm ơn cậu, trác siêu nhiên nhíu nhíu mày, nhả khói thuốc, không nhìn ra, cậu cũng thích chơi mấy trò tình dục nhĩ sau làng khói cuồn cuộn, vẽ treo đùa trong ánh mắt hoàn toàn khác hẳn khí chất chính trực của anh ta, lăng lăn rút cuộc hiểu được vì sao anh ta có thể làm bạn với Dương Lâm Hàn đều là những người biết che giấu bản tính tà ác, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Dương Lâm Hàng che miệng khẽ khụ một tiếng, cầm tách trà lên, hớp một ngụm, không ngờ khách sạn trong nước quản lý ngành nghề này nghiêm ngặt đến thế, tớ cũng không ngờ có người lại lộ liễu đến vậy, phục vụ đặc biệt mà cũng dám nhờ tổng đài chuyển tiếp, còn ngang nhiên ở hành lang khách sạn, Trác Siêu Nhiên không nói tiếp, gõ nhẹ điếu thuốc lên gặp tàn, khóe miệng nhất lên giễu cợt, cậu không biết tổng đài điện thoại có ghi âm thì cũng nên lường trước hành lang có camera giám sát chứ, lăng lăng cúi đầu uống trà ừ ừ. Mặt thiếu điều vội luôn vào tách trà, cái đầu ngu của cô nào có ngờ tới đâu, về sau lăng lăng mới biết được, từng ngành nghề đều có quy tắc ngầm của có, phục vụ xxx thường có người trung gian phối hợp, đã thông quan hệ với khách sạn, trước khi làm việc phải cùng khách sạn chào hỏi đâu vào đấy, đảm bảo an toàn, không có khơi thông quan hệ trước như cô, cả gan gọi điện nói chuyện làm ăn, người của khách sạn thấy món tiền thưởng hậu hĩnh mà tận lực làm tròn trách nhiệm xã hội, cớ sao lại không làm. Dương Lam Hàng ngã người tự lưng vào ghế, chuyển hướng đề tài, CDROM này không có bản copy chứ, yên tâm, tớ giúp cậu xử lý xong rồi, chuyện này dừng ở đây, sẽ không có hậu quả gì nữa đâu, vậy thì tốt, Dương Lâm Hàn gật gật đầu, lấy lại đĩa CD, anh vừa cất đĩa đi, có vài người được người phục vụ dẫn vào, Dương Lâm Hàn giới thiệu từng người cho cô, cô cười chào hỏi họ, sau đó, Lại thêm một người đàn ông ôm một cô gái mặc đầm đen bước vào cửa, cô gái thoạt nhìn giống người đẹp phương nam, nhỏ nhắn duyên dáng, mà người đàn ông kìa, lăng lăng vừa thấy khuôn mặt, liền kinh ngạc nhìn về phía trác siêu nhiên ngồi trước bàn, cô gần như không dám tin có những người diện mạo giống nhau đến thế, dáng người, mặt mũi, dường như giống nhau như rút, nhưng khí chất của họ hoàn toàn khác nhau, trác siêu nhiên thoạt nhìn thoát lên vẻ ngay thẳng chính trực, còn người này từng cái nhấc tay. Nhất chân đều mang vẽ phóng đảng tự do của tay chơi hư hỏng, không đợi Dương Lâm Hàng mở lời, người đàn ông kia đã nói trước, trắc siêu Việt, xin chào, lăng lăng lập tức bắt tay với anh ta, khi ngẩn đầu đối diện với đôi mắt anh ta, vẽ u buồn trong mắt mang theo nét tăng thương hoàn toàn không thích hợp với tuổi anh ta, siêu Việt là em sinh đôi của siêu nhiên, Dương Lâm Hàn giải thích một câu, lại giới thiệu nói, cô ấy là lăng lăng, bạn gái tớ, trắc siêu Việt cười đắc ý. Nhìn về phía siêu nhiên anh trai mình, thế nào, em thắng chứ, bao giờ anh đem hôn thê tặng cho em hả, lúc nào cũng được, trác siêu việt nghe vậy, lập tức chuyển sang vẻ mặt trịnh trọng, chỉ đùa chút thôi, anh làm thật à, lúc ăn cơm, lăng lăng mới hiểu được, những người này đều là bạn bè thời phổ thông của Dương Lam Hàn nay đều đã bước vào tuổi 30, tụ tập với nhau cũng không phóng túng thả cửa như người trẻ tuổi, ồn ào nháo nhát, uống rượu chỉ cho có mà thôi chủ yếu là hàng huyên chuyện cũ. Sau ba tuần rượu, mọi người có vài phần men say, rượu còn trên bàn nhưng vẫn duy trì yên lặng. Lăng lăng vô tình nghe thấy trác siêu nhiên bên cạnh hạ giọng nói, siêu việt, tháng sau anh muốn kết hôn, ly rượu trong tay trác siêu việt thoáng run, vài giọt rượu văng ra trên bàn. Trác siêu nhiên khó khăn hít vào hai hơi, cầm lấy điếu thuốc, hút vào, không có một chút vui vẻ nào của việc thông báo tin vui. Lăng lăng nhớ có người từng nói, Anh em sinh đôi đều tâm linh tương thông, như vậy, các siêu nhiên khó khăn hít vào vào hai hơi, liệu có phải đại diện cho, trong lòng các siêu việc cũng rất không bình tĩnh, kết thúc chiêu đãi Dương Lam Hàng vô cùng triều mến ôm vai lăng lăng, thông thả đi dọc bờ sông, lăng lăng cảm nhận được một cách chân chân thực thực cái gì gọi là yêu đương, rốt cuộc cô đã có thể quan minh chính đại đi bên cạnh Dương Lam Hàn hoàn toàn không cần lo lắng đến những cái nhìn lường nguyết của người khác. Điểm không hoàn hảo là không ngừng có mỹ nữ dùng ánh mắt đưa tình ngắm nhìn Dương Lam Hàn khiến cô không thoải mái cho lắm, rõ ràng lăng lăng đang ôm eo anh, tuyên cáo quyền sở hữu của bản thân. Tiếc thay, vẫn không hề làm giảm được chút xíu nào tỷ lệ quay đầu 200% của anh, dương liệu lã lướt, sóng nước xôn xao, đài phôn nước âm nhạc mềm mại uyển chuyển bắn tung đầy trời những bọt nước lấp lánh đầy màu sắc, đối diện khu nhà kiểu Tây xa Hoa trùng điệp phát ra ánh sáng ấm áp. Một đôi vợ chồng già dắt tay nhau men theo con đường nhỏ quanh co đi về phía này, vẽ mặt bình yên, nơi này đẹp quá, lăng lăng chỉ vào căn nhà lớn trước mặt, nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn nhỉ, hả, Dương Lâm Hàn lúng túng nhìn ngôi nhà, giá nhà đất thay đổi thất thường quả thực làm cho nhà bác học Dương Lâm Hàn mờ mịt, hóa ra anh cũng có chuyện không biết đó, lăng lăng nở nụ cười, em muốn mua một căn nhà ở đây, cho chúng mình già đi, mỗi ngày sẽ đến nơi này tản bộ. Dương Lam Hàng cười gật đầu, sẵn có chút men say, vẽ cười càng đặc biệt mơ hồ, anh vẫn chưa muốn nói cô biết, trong khu biệt thự sau dãy nhà Tây có một căn là của anh, từ khi họ còn chưa gặp mặt nhau, anh đã mơ tưởng đến một ngày họ già đi, cùng nhau tản bộ trong công viên lãng mạn này, những giọt nước bắn lên từ đài phun rơi trên mặt lăng lăng, trong mắt vô ngần, cô nhất thời hướng chí, lại gần đài phun nước, nhắm mắt lại, giang hai tay, Cảm thụ giai điệu bài hát tiếng Anh cùng sự trong trẻo mắt lạnh của những giọt nước ly tì, anh đi tới, ôm lấy cô như thể ở nơi không người, ngón tay dịu dàng gạt đi những giọt nước trên mặt cô, hàng, anh vẫn sẽ yêu em như thế này ư, cho dù em trở nên già nua xấu xí cũng sẽ không thay đổi sao, cho dù có cô gái khác đẹp hơn, thông minh hơn, dịu dàng hơn em yêu anh, anh cũng sẽ không dao động chứ, những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều do phụ nữ bức ép mà ra.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 Em sẽ lãng phí tài nguyên quốc gia đó, tài nguyên quốc gia dồi dào thế, sẽ không để ý em lãng phí một chút đâu, anh nguyện miệng cười, đài phun nước rực rỡ sắc màu sau lưng anh đều trở nên nhạt nhòa ảm đạm, lăng lăng thất thần nhìn anh, nụ cười của anh cùng mảnh phong cảnh nơi đây đã hóa thành những màu sắc rực rỡ trong ký ức cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến, một đoạn tình yêu này cũng giống như ảo ảnh, phong cảnh hư ảo chính là ánh sáng rực rỡ sống động do mưa móc chiếc xạ mà nên, đến một ngày.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 Cô lập tức hoảng sợ tựa như bị ác mộng làm tỉnh giấc, lăng lăng, Lô Thanh ghé mắt ngắm nghía bên trong nhà, sau đó nhìn lăng lăng, hỏi dày chừng, bọn tớ nghe nói thầy Dương ở đây, không lẽ nhớ nhầm ta, tiếu tiếu nhìn lại số phòng, vẽ mặt khó hiểu, lăng lăng, cậu sống ở đây à, nhà thuê hả, à, Ừ lăng lăng đang phân tích xem lúc này mà đóng cửa thì có bất lịch sự hay không, Dương Lâm Hàn từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc áo toàn tắm. Lộ ra khuôn ngực nhẫn bóng cùng nửa bắp chân thẳng tắt, thầy Dương, thầy Dương, tiếu tiếu cùng Lô Thanh đồng loạt kêu lên, kinh ngạc đến nỗi miệng đều há thành hình chữ ô, lăng lăng thật muốn tìm khe nước nào đó đem Dương Lam Hàn nhét vào, hoặc là đem nhét chính mình cho rồi, Dương Lam Hàn thấy hai người ngoài cửa, trước hết là sưởng sốt, sau đó lập tức hoàng hồn, lịch sự hỏi, các em tìm tôi à, dạ, dạ, hai cô gái lại đồng thanh, Lô Thanh nhìn nhìn lăng lăng, sắc mặt trắng bệt, Nhỏ giọng nói, nếu thầy không tiện, hôm khác chúng em lại đến ạ không sao, vào trong ngồi đi, để tôi đi thay quần áo trước đã, anh nói xong, nhanh chóng vào phòng ngủ, thay bỏ bộ đồ không ra thể thống gì trên người, vào đi, lăng lăng cố ép mình nghiêng người, để cho các bạn vào cửa, lúc tiếu tiếu đi qua bên người lăng lăng, hại giọng nói bên tai cô, chờ tớ rảnh sẽ nghiêm hình tra khảo cậu, đừng, tớ sẽ khai gian đó, cô nhỏ giọng nói. Lô Thanh đi vào nhà, liếc mắt một cái đã thấy hành lý cô đang sắp xếp, liền kinh ngạc nhìn cô, lăng lăng vội vàng đóng vali hành lý, đẩy qua một bên, chỉ vào sofa, ngồi đi, Lô Thanh ngồi xuống, không nói tiếng nào nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng, tiếu tiếu theo sâu lăng lăng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, nắng ráo đẹp trời, các cậu như thế này là sao, lăng lăng dĩ nhiên cũng định bị ra vài cái cớ che giấu, hoặc làm bộ nói, cậu chớ hiểu lầm. Người ta là quan hệ thầy trò trong sáng, nhưng đối mặt với tình huống này, có dùng ngón chân mà nghĩ cũng đều không tin giữa họ là quan hệ thầy trò trong sáng, cần chi phải làm điều thừa thải, khiến người ta thêm ghét, lăng lăng che miệng nói thầm với Tiếu Tiếu, giống như cậu thấy đó, thầy giáo cầm thú nhúng chàm nữ sinh viên của mình, nói ngược lại tớ còn dễ tin hơn, sinh viên nữ bị thầy giáo cầm thú nhúng chàm à, Tiếu Tiếu quyết cô một cái.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 Họ cứ làm lơ, vờ như tai điếc mắt ngơ là xong, nhưng cô không thể nào ngờ rằng, tin tức yêu đương giữa cô và Dương Lâm Hàng lại trở thành một quả bom tấn, nổ văn dội khắp toàn trường. Thoạt đầu, một bài viết được post trên diễn đàn BBS của trường, lúc lăng lăng đọc được liền cảm thấy chính mình như thể người đàn bà đê tiện nhất thế gian, lời lẽ cụ thể thực sự rất khó nghe, lăng lăng không thể nhớ rõ, đại thể là nói. Lăng lăng vì muốn thi độ nghiên cứu sinh mà đá bạn trai đã yêu nhau hơn một năm của mình, bạn trai yêu cô sâu đậm đứng đợi trước ký túc xá nữ cả một ngày, đau khổ cầu xin, cô cũng không thèm liếc mắt một cái, cô ta dùng nhan sắc của mình câu dẫn thầy giáo, lợi dụng nó để lọt qua kỳ thi đầu vào và thi vòng 2, rồi nhằm lấy được kết quả thi xuất sắc cùng chỉ tiêu lên thẳng tiến sĩ nên đã cùng giáo viên hướng dẫn ở chung. Những hành vi xấu xa khiến trời đất phẫn nộ bị liệt kê từng cái một vốn đã rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, vậy mà cuối cùng còn cố ý bồi thêm một câu, vì giáo viên kia chính là phó giáo sư trẻ nhất, có tiền đồ nhất trong trường, Dương Lam Hàn nếu đổi thành giáo viên khác cũng không có gì, cùng lắm là lăng lăng bị người ta phỉ nhổ một trận, cố tình nhắc đến Dương Lam Hàn một nhân vật vốn đã được chú ý, đề tài bàn tán về anh luôn luôn là hot của hot, tin này một khi đã lan ra ngoài. Giống như tảng đá lớn ném xuống nước, khơi dậy tầng tầng sóng nước, người trong thớt thi nhau post bài, có người nói, tin này tuyệt đối là giả, nói xàm nói nhảm, không đủ tin cậy, có kẻ đáp, Dương Lâm Hàn chỉ có một sinh viên nữ, tên Bạch Lăng Lăng, còn đưa lên cả thành tích từng môn của cô ở thạc sĩ và đại học, dùng gạch đỏ để đối chiếu điểm số, có người nói, thầy trò yêu đương có gì không được đâu, Dương Lâm Hàn vẫn chưa lập gia đình, có kẻ đáp, học cao nhờ thầy.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 Lập tức có người post một bài tiêu đề, tự do và ngôn luận, lần này thảo luận còn lợi hại hơn, thậm chí có người còn khui cải chuyện Uông Đào và Trịnh Minh Hạo vì Lăng Lăng mà mạnh tay với nhau, vì vậy, thật bất hạnh thay, tội danh vô liêm sĩ của Lăng Lăng còn gánh thêm một cái, rất nhiều bạn nữ buông lời cay nghiệt, nói cô trong lúc qua lại với Uông Đào mà vẫn dụ dỗ Trịnh Minh Hạo chuyện Trịnh Minh Hạo bị chọc ra, Lăng Lăng mới biết ba chữ Trịnh Minh Hạo ở trong trường có bao nhiêu ảnh hưởng. Lời lẽ xúc phạm cô càng không biết tiết chế, xóa bài cũng vô ích, càng xóa càng khiến người khác tức tối, chặng eBay cũng vô dụng, vô số eBay trong mạng trường đều không ngừng post bài, thậm chí copy nội dung không biết mệt mỏi, càng khiến người ta khiếp sợ hơn là. Trịnh Minh Hạo dùng ID của quản lý mạng xuất hiện với tên thật, nói câu, tôi yêu Bạch Lăng Lăng là chuyện của tôi, tôi không làm bạn với ung đào nữa cũng là chuyện của tôi, không liên can gì tới Bạch Lăng Lăng.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 Con chuột trong tay anh trượt lên phía trên một chút, bài post của Trịnh Minh Hảo xuất hiện trên màn hình, ngón tay anh dừng lại một nhịp, sông rây chuột nhanh chóng quét qua một lượt bình luận của mọi người về bài viết của Trịnh Minh Hạo cười chua sót, Trịnh Minh Hạo thực sự rất táo bạo, thời điểm này người nên bảo vệ em là anh, không phải cậu ta, anh định nói gì trên diễn đàn, nói cuộc tình thầy trò oanh oanh liệt liệt này là chuyện của mình anh, hay là nói việc mình ở chung là chuyện riêng của anh. Nếu anh nói anh lợi dụng quyền hạn của giáo viên hướng dẫn, uy hiếp em có quan hệ với anh, em cũng không phản đối, dù sao nếu có phán tội thì cùng lắm vẫn có thể hoãn thi hành án, anh cười càng miễn cưỡng hơn, vương tay ôm lăng lăng vào lòng, trưởng khoa nói sao, nhà trường định xử lý thế nào, lăng lăng lại hỏi, hiện giờ trên mạng đều đang bàn tán chuyện này, dù thật hay giả đều ảnh hưởng quá lớn đến danh dự nhà trường, anh thở dài lãnh đạo trường hy vọng anh có thể nghĩ cho danh dự nhà trường, ra mặt làm sáng tỏ, sau đó, Dương Lam Hàng không nói tiếp, cánh tay kiên định ôm lấy cô, thể hiện một tình yêu không chi không lìa, sau đó, lập tức cắt đứt với em, đúng không, Dương Lam Hàng không phủ nhận, tự trách nói, lúc trước anh làm việc thực sự thiếu suy nghĩ, mới có thể để em chịu ấm ước, không liên quan đến anh mà, các trường đại học cao đẳng thời nay, từ thi vòng 2 đến tốt nghiệp,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 Nếu buộc anh từ bỏ cả nghiên cứu khoa học, chính cô sẽ không tha thứ cho bản thân, cho nên, cô tình nguyện để anh từ bỏ cô. Khi đang bận rộn trong nhà bếp, lăng lăng nghe tiếng điện thoại Dương Lâm Hàn đổ chuông, ba, Dương Lâm Hàn bắt điện thoại nói, con dao trong tay lăng lăng trượt một phát, ngón tay máu chảy không ngừng, cô hoàn toàn không có cảm giác, lặng lẽ đi vào phòng làm việc, cẩn thận nghe xem, bởi vì tức giận nên tiếng nói trong điện thoại vô cùng lớn. Con rốt cuộc thích loại con gái nào vậy, vừa ở cùng nhau đã vướng vào chuyện này, hai sinh viên nam kia suy cho cùng có quan hệ gì với nó, ba, ba đừng tin mấy chuyện này, cô ấy không phải loại con gái đó, trong điện thoại chuyển sang giọng mẹ anh, hàng, ba mẹ tuyệt đối tôn trọng lựa chọn của con, con dẫn bạch lăng lăn về đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con bé, chuyện của con, con tự mình giải quyết ạ con giải quyết thế nào, hàng, không phải mẹ coi thường con bé. Nhưng con thực sự phải suy nghĩ rõ ràng, chúng ta không phải gia đình bình thường, nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Dương chúng ta ngay cả việc này cũng không đảm đương nổi sao, xảy ra chuyện chỉ biết trốn sau lưng con, để con hứng chịu cho nó, chẳng lẽ con phải bảo vệ nó như thế cả đời à, con là bạn trai cô ấy, con đương nhiên phải bảo vệ cô ấy, gánh vác cho cô ấy, Dương Lâm Hàn cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ nên lăng lăng không nghe được câu kế tiếp. Nhưng những lời vừa rồi đã đủ đẩy cô xuống địa ngục, lăng lăng yên lặng đi vào bếp, tiếp tục thái rau, tình yêu của họ ẩm ỉ đến mức này, người nhà anh sẽ nhìn cô thế nào đây, cho dù họ không thể không tôn trọng lựa chọn của Dương Lam Hàn mà chấp nhận cô, về sau cô làm sao có thể ngẩn đầu trước mặt người nhà anh. Sáng hôm sau, Dương Lam Hàn đến trường, lăng lăng tiếp tục ở nhà lướt diễn đàn, lướt rồi lại lướt, đột nhiên hệ thống mạng không kết nối được với diễn đàn. Trang chủ đại học T đưa ra thông báo, dữ liệu nền của diễn đàn bị lỗi, đang bảo trì, xem ra cuối cùng nhà trường cũng không thể làm ngơ nữa, di động reo, màn hình hiện lên số điện thoại của trường, lăng lăng tưởng Dương Lam Hàn nhận điện xong mới biết là trưởng khoa gọi, ông bảo lăng lăng đến trường, nói có chuyện cần bàn với cô, vâng, em lập tức đi qua ạ trước đây vẫn cảm thấy sân trường rất lớn, giờ phút này càng nới rộng, đi mãi không đến đích. Rất nhiều sinh viên trong thấy lăng lăng đều dùng ánh mắt xuyên thấu để nhìn cô, tuy rằng họ không nói câu nào, nhưng ánh mắt này cũng đủ đem cô đi lăn trì sử tử. con cô, chỉ có thể vờ như không có chuyện gì đi về phía trước, không thể cúi đầu, cũng không thể tránh né tầm mắt của họ. Con đường đã đi qua hàng trăm hàng ngàn lần, khiến cô lần đầu tiên cảm thấy bụi gai khắp nơi nơi, nhưng sau này vẫn còn phải đi qua trăm ngàn lần nữa, đến văn phòng trưởng khoa, lăng lăng im lặng ngồi trên sofa. Thầy trưởng khoa rót một tách trà mời cô uống, thái độ nghiêm túc mà khách khí, mạch lăng lăng, thầy tinh không cần phải nói, em cũng biết thầy tìm em có việc gì, em biết ạ lăng cúi đầu, nhìn lá trà màu xanh thẩm nổi trên mặt nước nở ra từng chút, chìm xuống dần, chuyện của các em nếu kín đáo một tí, nhà trường có thể không can thiệp, dù sao các em đều là người trưởng thành rồi, vấn đề là hiện tại đã trở nên ẩm ủy huyên náo như vậy.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 Nhưng cô không biết Dương Lam Hàn sẽ nghĩ thế nào, cô đứng lên, lễ phép chào, đi về phía cửa, thầy trưởng khoa, thầy yên tâm, ngày mai nhà trường tuyên bố điều gì em cũng đều có thể chấp nhận, em sẽ không để bất kỳ ai bắt gặp chúng em ở cùng nhau nữa, ông gật gật đầu, với tư cách trưởng khoa vật liệu thầy đã nói hết, nhưng với tư cách bạn tốt của cha Dương Lam Hàn thầy còn muốn nói thêm vài câu, Nhật Bản rất gần, ngồi máy bay chỉ mất 2-3 tiếng mà thôi.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 Vào thời điểm như thế này, vẫn nên tránh bớt hiềm nghi, cô một mình ngồi trong tiệm bán đồ uống lạnh thường đến, gọi một ly miêu xếp, từng câu từng chữ đọc tài liệu du học trong tay. Sau đó, cô nhận được một cuộc điện thoại, mẹ của Dương Lam Hàn gọi cho cô.